Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và hôm nay khổ lòng mẹ đã quay trở lại đây để đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tạt võ học tờ từ luyện cáo thể bảo kích của tác giả Tân Phong. Hôm nay sẽ là tập số 77. Và mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui thì cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau để về tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quá truyện. Hải Kinh kêu to, giống như là nói, không sao, người đi làm việc của người đi. Tuy rằng Lâm Phạm không biết Hải Kinh nói gì nhưng vẫn lắc đầu, quyết tâm phải ở lại đây làm bạn bên cạnh Hải Kinh. Tổ tiên của đồng tộc cứu Hải Kinh, Hải Kinh đền ơn. Nhưng với Lâm Phạm mà nói, đó là chuyện của bọn họ. Hải Kinh mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng, đưa hắn đến nơi này. Đó chính là ân tình Lâm Phạm nợ Hải Kình. Tuy hiện giờ tạm thời không thể báo đáp, nhưng việc bầu bạn là rất quan trọng. một tháng sau, trong thời đoạn thời gian này lâm phàm vẫn thường ngày tù luyện. hiện giờ hắn tù luyện chính là một loại thủ ấn, thiền long đại thủ ấn trong trận long kình. đây là một loại tuyệt học ẩn chứa uy thế kinh người, vô cùng tuyệt diệu, uy thế rất bá đạo. sau đó lúc không có chuyện gì làm, liền thường nói chuyện với hải kình. tuy hoàn toàn không biết nói cái gì, nhưng trao đổi này coi như có chút ý nghĩa. Trong đoạn thời gian này, thường thế của Hải Kinh gần như hoàn toàn bình phục. Rất nhiều miệng vết thương đã hồi phục. Lâm Phàm cảm thấy, thân là hải thú, khả năng hồi phục của Hải Kinh rất mạnh. Gặp phải vết thương nghiêm trọng như vậy mà cũng có thể hồi phục lại trong thời gian ngắn. Thật sự rất mạnh. Lâm Phàm bèn vẫy vệ tay. Hải Kinh huynh, thì ta đi trước đây. Có duyên gặp lại. Lâm Phàm tạm biệt Hải Kinh. Hải Kinh rất ngờ vực. tệ kỳ quái ta phải chờ ở đây mà bằng không người định rời đi kiểu gì được hải kinh kêu to xem như tạm biệt với lâm phàm lâm phàm đi đến nơi xấu nhất ở thông thiên hải vực hắn cẩn thận khắp nơi không dám thả lòng như lúc trước quỷ mới biết nơi này sẽ có nguy hiểm gì hắn khó mà nói suốt cuộc nơi hòn đảo nhỏ này có bao nhiêu nguy hiểm nhưng thật là lục địa ở nơi xấu nhất của thông thiên hải vực tất nhiên là rất nguy hiểm Tiến vào khu rừng rậm rạp Đầy những bụi cây Vừa nhìn liền biết Đã rất lâu rồi không có ai tới nơi đây Ngay cả người đi đường cũng không có Thậm chí ngay cả chìm chắp bình thường cũng rất ít gặp. Hắn không biết Rốt cuộc nơi này lớn đến mức nào Rốt cuộc tẩy nguyệt kim hoa ở nơi đâu Chỉ có thể đi một bước Nhìn một bước Uỳnh uỳnh, uỳnh. Đất rung nối chuyển Cả khối đại địa đều đang rung lên Mẹ nó cứ quỷ gì Lâm phàm vội vàng bật lên né tránh Rồi mở to mắt tròn xoay Đơn giản chính là trợn mắt há mồm Hắn thấy được một phò tượng người khổng lồ Đi ở trong rừng rậm Thường thiên cổ thụ cực kỳ nhỏ bé So với người khổng lồ Mà trong tay người khổng lồ còn cầm theo một cái đầu của man thú vô danh Đấy Hắn có thể cảm nhận được Uy thế khủng bố phát ra từ trên người của người khổng lồ Thật sự rất khủng bố Người khổng lồ trần chuồng kia Dần đi xa Dù đã đi rất xa nhưng vẫn có thể dựa vào để thấy bóng dáng khổng lồ kia. Gặp quỷ, mức độ nguy hiểm của nơi đây vượt quá tương tự của ta. Ta liều lĩnh đi vào nơi này như vậy, có phải có chút tự tìm được chết rồi không? Nếu không thì ta vẫn trở về đi. Trong đầu Lâm Phàm hiện lên ý nghĩ này, chỉ là với tình hình bây giờ của hắn, ngoài Hải Kinh giúp đỡ thì còn ai có thể đưa hắn ra ngoài. Lúc nãy mới tạm biệt Hải Kinh huynh. Tạm thời không nói Hải Kinh Huynh còn ở đó hay không, cho dù còn, bây giờ hắn lại xuất hiện ở trước mặt Hải Kinh Huynh, nói nhờ Hải Kinh Huynh đưa hắn trở về. Người khác có thể mở miệng nói như vậy, còn hắn không thốt nên lời. Hải Kinh Huynh liều chết đưa mình đi đến đây, lật đưa mình đến du lịch một ngày sao? Bỏ qua ý nghĩ trong đầu, không nghĩ nhiều thêm cái khác, chỉ muốn chiến đấu đến cùng. Tiếp tục tiến lên, nhưng trải qua chuyện vừa rồi tốc độ của hắn rất chậm. không dám đi nhanh, chỉ sợ gặp phải thứ đáng sợ. Có tiếng động chuyển đến. trong nháy mắt, ở trong rừng già rậm rạp thoát ra vô số sợi dây gai. từ những sợi dây gai này lại mọc ra con mắt quái quỷ, ảo ảo rơi xuống, thoàn chốc cuốn lấy lâm phàm. lâm phàm đã sớm thi triển lục thủ lôi phật, lôi đình chạy khắp cơ thể, đùng đùng rung động, sáu tay xé rách sợi dây gai, mạnh mẽ bẻ gãy tất cả chúng nó. sau khi sáu tay mở ra bắt lấy sợi dây gai muốn chạy trốn gầm nhẹ một tiếng mạnh mẽ dùng sức chỉ thấy hình dạng một cái đầu của sinh vật quái dị bị lôi ra ngoài không có cơ thể chỉ có đầu còn dính cả bùn đất vẫn nhúc nhích hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp dẫm nát cái đầu thật nguy hiểm vậy mà ngay cả sợi dây gai cũng có thể thành yếu Lâm Phạm chưa từng thấy ở trong thần võ giới Giới thiệu về thứ giống như thế này Rõ ràng chính là sinh vật không biết Không giống như màn thú Hẳn là thực vật thành yêu đi Tiếp tục tiến lên Đoạn đường này hắn gặp phải rất nhiều nguy hiểm Đều là sinh vật kinh khủng ẩn nấp trong chỗ tối Có thực vật Có màn thú quái dị Cũng có gặp phải đồ chơi cực kỳ phiền phức Nhưng cũng may dựa vào sự hùng mạnh của lục thủ lôi Phật Mà tất cả đều được giải quyết an toàn Trời sắp tối, hắn tìm được một cây thường thiên cổ thụ, cẩn thận xem xét xung quanh, vẫn chưa có gì nguy hiểm. Hắn nghĩ tối nay phải ở lại đây, tiếp tục đi vào sâu, ẻ e có thể gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Dù sao, ban đêm là nguy hiểm nhất. Hắn nhanh chóng leo đến đinh của thường thiên cổ thụ, nhìn xuống cả đại lục, phát hiện mênh mông vô bờ, hoàn toàn không thấy cuối. Không biết vì sao, không nhìn thấy người hắn lại có cảm giác chầm xuống, cô đơn, tịch mịch. Nếu để hắn mãi sống ở đây Thì chắc chắn sẽ điền mất Sau khi nhìn như an toàn Hắn nhẹ thơ ra Khoảnh chân ngồi ở trên cây Bắt đầu tiếp tục tu luyện Không lâu sau Tả nói cái tể nhóc thiếu hiệp loài người này Người có thể đừng tu luyện ở trên người ta hay không Tiếng nói khàn khàn trầm thấp Lòng phàm giật mình đứng bất dậy Chăm chú như xung quanh Ai Ôi à Không ngờ cái tể nhóc thiếu hiệp loài người này nhìn như cảnh giác Mà không ngờ đầu óc người lại không dùng được Không nghe thấy ta nói hay sao Đứng có tù luyện ở trên người ta Vậy chắc chắn ta chính là gốc cây này Lâm phàm cúi đầu nhìn Bẻ nhánh cây dưới chân Mặt lộ vẻ khiếp sợ Cây mà có thể nói chuyện Đương nhiên rồi Ở đây chính là thồng thiền hải vực Cây biết nói chuyện thì có là gì Người còn chưa thấy tảng đá có thể nói chuyện đâu Hắn bị cảnh thử trước mắt làm cho kinh hãi, á hậu không trả lời được, hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt. Ng ngại quá, không biết đây là thân thể của người. Lâm Phàm cảnh giác, nhưng thấy đối phương không hề ra tay, hắn cũng không ra tay, nhỡ đầu đối phương thật sự hữu hảo. Không sao, quen rồi, một mình ngươi đến thông thiên hải vực à? Phải, ta đến một mình. Xin hỏi thụ tiền bối, ở đây rất nguy hiểm sao? Đương nhiên rồi, chắc chắn rất nguy hiểm. Người đừng thấy ta đã hơn một vạn tuổi Thật ra số tuổi gốc cây này của ta Mới hai trăm tuổi Lâm Phạm nhíu mày Cũng không hiểu đối phương nói là có ý gì Nhưng rất nhanh xem như hắn đã biết Ai, Nơi này thường xuyên xảy ra đại chiến Vận khí không tốt Thì thần thể này của ta Có thể bị thuận tay bắt lại Bị người xem như vũ khí Thần cảnh rời dụng Lại lần nữa nảy mầm lớn lên Ai, Khó chịu mà Lúc nó mới có thể không bị hành hùng Người thật thề thảm Vì sao nói như vậy Bởi vì người tuổi con trẻ đã đến đây Chắc chắn là ở ngoài kia bị người bắt nạt Muốn đến đây thử vận may đi Thật sự rất thề thảm Khuấy miệng lầm phạm run dày Hắn phát hiện cây này có hơi kỳ lạ Nói chuyện cũng không lọt tài Từ đâu ra ta Lầm phạm bị người ta bắt nạt Ta đây là tự lực cánh sinh Phát triển bản thân Người yên tâm đi Ta không có ác ý với người Chỉ là lâu rồi không có ai nói chuyện với ta Thật cô đơn tịch mịch Rất nhiều rất nhiều năm trước Có người nói chuyện với ta Nói chuyện vô cùng vui vẻ Cuối cùng ta còn đưa hắn một cành khô của ta Cổ thụ lầm bầm lâu bầu Lâm Pham nói Người có biết tẩy nghiệp kim hỏa không? Hắn chỉ hỏi một chút mà thôi Không hề ôm hy vọng Tẩy nghiệp kim hỏa? à. Ta biết, từ sau khi ta có ý thức, ta đã thấy rất nhiều người đến đây tìm tẩy nghiệp Kim hòa. Thì ra, người cũng đến tìm sao? Chẳng qua vận khí người không tuổi hơn 10 năm trước, tẩy nghiệp kiểm hòa mới thành hình. Nhưng người hẳn là không chiếm được đâu. Vì sao? Người rốt quá, chắc chắn là vì người không thể đánh lại cái tên cảnh giữ tẩy nghiệp kiểm hòa kia rồi. Mẹ kiếp! Tuy rằng cổ thụ này nói chuyện không được dễ nghe cho lắm Nhưng nó đã nói một chuyện rất quan trọng cho hắn Tẩy nghiệp kim hòa Thật sự xuất hiện ở thông thiên bờ biển Nhưng mà vấn đề cũng theo đó mà tới Nghệ ý của cổ thụ Tẩy nghiệp kim hòa đang được một thế lực rất mạnh trông coi Xem ra có vẻ rất khó lấy được nó Là ai trông coi? Lâm phàm phát hiện cây cổ thụ này có chút dễ nói chuyện cần phải tìm hiểu kỹ một chút Biết người biết ta mới có thể nghĩ ra được biện pháp Người muốn làm gì? Giọng điệu của cổ thụ trở nên rất kỳ quái. tựa hồ nó đã nghĩ đến chuyện đáng sợ nào đó. Thiếu hiệp trẻ của nhân tộc. Người đừng có nói với ta là người muốn đi tới nơi đó để cướp tẩy nghiệp kiềm hòa nha. Có vấn đề gì sao? Tồn tại không tốt sao? Ngày tức khắc, bầu không khí trở nên yên lặng. Ai cũng không nói lê nào. Lâm Phạm không biết nói cái gì cho tốt. Hắn đã bị cái cây này đánh bại. Chẳng trách hơn 10.000 năm qua, nó thường xuyên bị người đánh nát. Có lẽ là do cái miệng của nó. Cổ thụ phảng phất cảm giác được lời của bản thân hình như đã xúc phạm sâu tới người thành niên nhiệt huyết này. Nó dùng giọng điệu ôn hòa. Thiếu hiệp trẻ của nhân tộc, ta đã từng thấy rất nhiều cường giả dũng cảm giống như người vậy. Quyết tâm tiến thắng về phía trước, không sợ gì cả. Cuối cùng, bọn họ đều trở thành tuyệt thế cường giả. Xin hỏi, tù vị bây giờ của người là... Cổ thụ đã từng gặp rất nhiều cường giả, thiếu hiếp trẻ đứng trên trạc cây của nó đơn thường độc mã tiền tới, chắc chắn là người phi phàm. Lâm Phạm trả lời. Thần linh tầng bá. À, thần, thần linh tầng bá. Cổ thụ không có khuôn mặt, nếu như nó có, khuôn mặt của nó chắc chắn sẽ vô cùng thái quá, tự nhờ đang xem một tên hề vậy. Có vấn đề gì sao? Lâm Phàm hỏi lại. Đừng xem thường hắn chỉ mới thân linh tầng 3 Nhưng sức chiến đấu của hắn cũng không đơn giản Kể cả bây giờ có gấp phải âm giường cảnh bình thường Hắn cũng có thể đánh người đó như từ Hắn biết cổ thụ không thể tán thành với cảnh giới của hắn Không sao cả Hắn không cần người tán thành Người biết quá nhiều khó có thể tạo nên hiệu quả ngoài sức tưởng tượng Cổ thụ trầm mặt một lát rồi nói Không có vấn đề gì Nhưng lại làm khiến cho người tệ hơn một chút Thần linh tổng bà rất yếu, ta cảm thấy lo lắng cho người Không biết người nên làm thế nào để tiếp tục tồn tại Lâm Phạm cúi đầu trận trắng mắt với cổ thụ Hắn cảm giác có thể là rảnh quá hóa điên nên cổ thụ mới có tất xấu như vậy Nhưng mà hắn cũng không nói ra Hắn vẫn còn muốn biết một vài chuyện nội bộ từ cổ thụ này mà Sao có thể đắc tội với đối phương được Bất kể đối phương có nói cái gì Hắn cũng có thể giữ vững tâm trạng tốt đẹp để đối mặt với nó Ai là người trông coi tẩy nghiệp kim hỏa? Lâm Phạm tò mò hỏi. Tuy hắn không biết là ai, nhưng hắn có thể xác định. Người có thể trông coi vật quan trọng đến vậy ở thông thiên hai vực này. Người đó chắc chắn rất khủng bố. Cổ thụ trả lời. Lúc trước người thấy rồi đấy. Chính là cái tên khổng lồ kìa. Gã ta trông coi tẩy nghiệp kim hỏa. Người cho rằng, người có thể cướp lấy nó từ gã rào. Lâm Phạm im lặng. Hắn rất đồng ý với lời của cổ thụ. nhớ lại lúc trước khi hắn nhìn thấy tên khổng lồ đó không đùa được hình thể của gã thật sự là quá khổng lồ chỉ cần hạ một quyền là có thể đánh ra một cái hố sâu khủng bố uy thế tạo ra có thể xây hắn thành mảnh nhỏ có biện pháp gì không lâm phạm hỏi hắn cảm giác nếu như chỉ dựa vào năng lực của bản thân để đoạt lấy tay nghịch kim hòa từ tay gã khổng lồ kia là chuyện không thể nào trừ phi trời mắt mù nhưng ông trời có thể bị mù sao một tia buồn phiền nảy lên trong lòng không lẽ thật sự không lấy được nó nếu như thật sự không được vậy thì chỉ có thể trở về nhưng hắn không thể vội vàng rời khỏi cần phải kéo dài một chút lỡ như hải kinh có đang chơi đùa xung quanh đó bọn chúng thấy hắn đi nhanh như vậy chắc chắn sẽ rất khinh bỉ hắn cổ thụ nói cứng đối cứng chắc chắn là không có cách nào nhưng có thể xem vận may nếu như người may mắn có lẽ có thể chờ tới ngày đó Ý là sao Rất đơn giản Chính là người chờ đợi có cường già tới đây tranh đoạt Nếu như người may mắn Có thể làm ngư ông đắc lợi Người đừng nghĩ tới chuyện đối đầu với người khổng lồ Với cái tù vị thần linh tông ba này của người Một thời quả gã Là có thể thổi bay được người rồi Cổ thụ nói trắng ra làm tổn thương lòng kiêu ngạo của Lâm Phàm Cẩn thận ngẫm lại, lời của cổ thụ cũng không phải là không hợp lý. Nếu như thật sự phải có cách, có lẽ đây chính là cách duy nhất. Nhưng theo cách nói của cổ thụ, chẳng phải là hắn đang ôm cây đợi thỏ sao? Lỡ như không có cường giả tới thì sao? Nhưng không còn cách nào. Tới cũng đã tới rồi. Nếu cứ như vậy trở về trong lòng hắn rất không cam lòng. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói chuyện phiếm với cổ thụ. Cổ thụ đúng là rất cổ đơn, tịch mạch. Này gặp phải người tên Lâm Phạm của nhân tộc là còn nguyện ý nói chuyện phiếm với nó. Nó hoàn toàn hóa thành súng liên thành, nói liên hồi, hoàn toàn không định dừng lại, kể về các chuyện kỳ quái, hiếm lạ. Lâm Phạm đóng vai thánh giả nghe những câu chuyện mà cổ thụ kể. Tất cả đều là những chuyện đã rất lâu trước kia, rất huyền diệu, rất thần bí. Ai cũng không biết nó nói thật hay là không. Nhưng theo Lâm Phạm thấy, chỗ xấu nhất của Thẩm thiên hài vực không đơn giản như chỗ hắn đang ở. ngay cách nói của cổ thụ, nơi này giấu rất nhiều bảo bối mà ngay cả hắn cũng không thể tương tự được. Ở nơi này, tẩy nghiệp kim hòa không phải là món bảo bối duy nhất. Gã người khổng lồ kia cũng không phải là cường giả duy nhất, mà chỉ là một trong những cường giả ở trong này mà thôi. Lâm Phạm ở trên đỉnh cổ thụ tu luyện, thiền lòng đại trưởng ấn. Vị trí này vừa nguy hiểm lại vừa không nguy hiểm Tuy rằng cổ thụ vẫn đang thao tháo bất tuyệt kể những chuyện vô nghĩa Nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới việc hắn tù luyện cả Nhắc nhở phát động bạo kích gấp 130 lần Độ thông thạo thiên lòng đại trưởng ấn gấp 130 Tù luyện ở chỗ nào cũng như nhau Cảm quan của cổ thụ rất mạnh Nó kinh ngạc phát hiện Khi lầm phạm tù luyện Qua một khoảng thời gian sau sẽ có một lực lượng mạnh mẽ bùng nổ trong thân thể hắn Rất thần kỳ không biết vị thiếu hiếp trẻ tuổi của nhân tộc này cuối cùng là làm như thế nào lúc này lâm phàm đang đắm chìm trong tu luyện thiền lòng đại trưởng ấn nằm trong trấn long kình là một tuyệt học có uy thế cực mạnh thời cổ xưa nó được dùng để trấn áp thiền lòng nhưng lại lấy khí của thiền long làm cơ sở để vận chuyển kết thành dấu tay ẩn chứa lực thiền lòng vô cùng mạnh mẽ tuy rằng bây giờ hắn xem như là tu luyện không đúng chỗ Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng Sự đáng sợ của ấn này Thời gian trôi nhanh Lâm phàm đã ở cùng với cô thụ được 2 tháng Cũng đã ngồi ôm cây đợi thọ Ở nơi này được 2 tháng Nhưng đến tận bây giờ Ngoại trừ đôi khi nhìn thấy gã người khổng lồ kia Đi ra ngoài Còn lại hắn cũng không thấy cường già nào Như trong mong đợi Thiền lâm đại trưởng ấn cũng đã nhập kinh Hắn có thể thi triển uy lực của tuyệt thập này rồi Tuy rằng cảnh giới của hắn đúng là không cao Nhưng lực tác chiến tuyệt đối là mạnh Nếu như hắn muốn đột phá Khi nào cũng có khả năng Nhưng bây giờ hắn tạm thời chưa vội Trước tiên phải xem xem có thể đạt được tẩy nghiệp kim hỏa Để dùng nhập nó vào trong cơ thể Tạo nên thiên hỏa hoàn mỹ Trong khoảng thời gian này Lâm Phạm tu luyện rất sảng khoái Chỉ khổ mỗi tiểu lão đầu Lão vẫn có đang ở ngoài thông thiên hài vực Lão không thể nào đi vào bên trong được từ cách không đủ Thực lực cũng không Lão cũng không có những thủ đoạn kia để chỉ có thể chờ suốt ruột. Cả người lão đã sắp hỏng rồi. Xảo lão có thể nghĩ ra được rằng Lâm phàm sẽ đi vào trong chỗ sâu nhất chứ. Lão bây giờ chỉ có thể kỳ vọng vào đường phi hồng. Mong rằng đường phi hồng có thể chú ý tới tình huống của nơi này bất kỳ khi nào. Ngàn vận lần đừng không chú ý. Lúc này. Người cho ta một cảm giác rất kỳ quái. Giống như có ẩn chứa khí của thiền lòng vậy. Người có quan hệ gì với tập thiên Long sao? Dần ra, cổ thụ phát hiện quả nhiên thiếu hiếp nhân tập trẻ vẫn luôn ở bên nó, không đơn giản như nó nghĩ. Có chút quan hệ. Lâm Phàm trả lời. Hắn chắc chắn sẽ không nói, không có quan hệ. Đi ra ngoài, khi có người hỏi, kể cả không có quan hệ cũng không thể không thể nhận. Có thể có liên quan tới một vài chủng tộc. Người khác sẽ dùng ánh mắt và cách đối xử khác. Cổ thụ nói. Thì ra là vậy. Đúng là giống như ta nghĩ, tộc thiền lòng rất thừa thớt, kể từ khi ta có linh trí cho đến này, ta chưa từng thấy thiền lòng cuối cùng ngã xuống ngay tại nơi này. Sau đó, ta chưa từng gặp bọn họ nữa. Ai, tộc thiền lòng cường thịnh thời kỳ cổ xưa này cũng đã xuống dốc, không biết bọn họ đi nơi nào. Lâm Phàm không hiểu cũng ra vừa hiểu, làm bộ cảm thán. Cổ thụ không hoài nghi lý do thoái thác của Lâm Phàm Nó thật sự cho rằng Lâm Phạm có quan hệ với Thiên Long Cổ thụ đã từng gặp qua Thiên Long cuối cùng Thật sự rất đáng sợ Trận chiến đấy Cho dù nó chỉ là một thân cây đứng xem Nhưng cũng bị uy thế khủng bố đó dọa cho sợ Thậm chí cuối cùng nó còn bị phá hủy bởi dư chấn Nhưng nguyên nhân không thể Chết nên cảnh gãy lại trọng sinh Nó lại dần dần trưởng thành Ta không biết nhưng thiền lòng chắc chắn không xuống dốc, rất có khả năng là bọn họ ở nơi khác. cổ thụ cảm thán, lâm phàm nhìn chăm chú vách phương xa, ánh mắt hắn không có chút gợn sóng, không có gì dao động. chờ lâu nóng nảy rồi. cổ thụ cảm ứng được tâm cảnh của lâm phàm thay đổi, nó có thể hiểu được thiếu hiệp nhân tộc trẻ đang bất đắc dĩ, muốn có được tẩy nghiệp kim hòa, nhưng người khổng lồ không coi tẩy nghiệp kim hòa lại rất khủng bố. Nếu hắn dựa vào thực lực của bản thân để cướp đoạt, cũng xem như là đàn tìm chết. Cho nên nó mới đề nghị Lâm Phàm chờ đợi. Nói không chừng vận may thật sự sẽ đến. Không. Thứ tốt đáng để chờ đợi. Lâm Phàm khắc sâu đạo lý này. Nếu như hắn đã đi vào thông thiên hài vực, tẩy nghiệp kim hỏa lại xuất hiện ở trước mắt. Hắn ba tay trắng rơi đi chắc chắn trong lòng hắn sức không cam lòng. Nên hắn muốn tiếp tục chờ. Kể cả có ôm cây đợi thỏ thì cũng như thế nào được. Ít nhất người ta cũng thực sự có được Hắn không có yêu cầu gì cả Chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của câu nói Ôm cây đợi thỏ là được Cổ thụ nói Người đã ở cùng ta thời gian dài như vậy rồi Quan hệ của chúng ta cũng xem như là bạn bè Ta thật sự hy vọng Người có thể đạt được tẩy nghiệp kim hỏa Nhưng nói thật Khả năng rất thấp Mong người xóa đi từ xem như À Bạn bè Đúng vậy, không sai, chúng ta là bạn bè Lâm phàm dùng giọng điệu thân thiện Xuất môn ra ngoài, làm quen được thêm vài người bạn là có lợi Cổ thụ đã sống lâu như vậy nên biết đến rất nhiều thứ Làm bạn với nó tuyệt đối không có hại Cổ thụ, cười rộ lên kẹt kẹt cành lá rung dày Không ngờ ta cũng có thể có bạn tốt Tuy rằng cảnh giới của người rất yếu Nhưng cổ thụ đại nhân ta chưa bao giờ xem thương người khác Lâm Phạm có chút không muốn nói chuyện với cổ thụ, có chút không chịu đựng được. Cổ thụ, ngươi đừng còn nói mãi về cảnh giới của ta nữa. Thực lực chiến đấu bây giờ của ta có thể tùy tiện giết cảnh giới dưới âm dương cảnh. Cho dù là âm dương cảnh ta cũng có thể đánh như từ. Lâm Phạm nói là chút thực lực chân thật của mình. Cũng không thể để cổ thụ xem thường hắn mãi được. Nhưng mà cổ thụ lại nở nụ cười, cành lá không ngừng run dày. <cười> người thật sự rất hài hước. Ta thích bạn bè của ta tự tin Nhưng ngươi thì lại tự tin thái quá rồi Ngươi chỉ mới thần linh tầng ba mà thôi Nếu ngươi nó có thể chém giết quỷ nguyên mấy tầng đó Ta còn tin Nhưng mà ngươi... Không được Để ta... <cười> để ta cười đã Lâm Phạm hít sầu một hơi thả lòng Đừng để những lời của người ngoài ảnh hưởng tới bản thân Ta thể hiện một chút chiến lực của ta cho người Nhưng lại đổi lấy sự không tin tưởng Thôi Không nói, không cần phải nói, không quan tâm người có tin hay không, trong lòng ta biết là được." Lâm Phàm nói, "Có gì mà buồn cười, người chưa từng thấy thiên kiêu sao? Những thiên kiêu đó ai không chiến đấu vượt cấp chứ?" Cổ Thụ cười nói, "Đó là chuyện đương nhiên, thiên kiều chắc chắn có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng bọn họ tủ luyện đều là tuyệt học thời kỳ cổ xưa, có người còn tủ luyện tuyệt thập thiên tôn chính thống." Loại tuyệt học này, kinh thiền động địa, quý khóc thần sầu Người thường nhận há có thể so sánh với bọn họ sao? Người từng nghe nói tới trấn Lông kinh chưa? Lâm phàm hỏi Trấn long kinh? Người có phải đẳng nhắc tới trấn long kinh, trấn áp thiên long tộc? Không sai Người nói trấn long kinh là loại tuyệt học gì? Hắn cũng chỉ là muốn hỏi xem cổ thụ cuối cùng có biết hay không. Đừng thấy hắn tu luyện Trấn Long Kinh mà nghĩ sai. Thực ra hắn cũng không biết Trấn Long Kinh thuộc loại tuyệt học nào. Dù sao trong mắt hắn, Trấn Long Kinh chỉ là rất lợi hại mà thôi. Cổ thụ khiếp sợ. Nếu như thật sự là Trấn Long Kinh trấn áp thiên lòng tập, vậy nó tuyệt đối là tuyệt học cấp thiền tồn. Dù sao đây cũng là tuyệt học chuyên dùng để trấn áp thiên lòng. Đột nhiên, lâm phàm. Chúng ta là bạn bè, ngươi có thể đưa chấn long kinh cho ta xem hay không? Tất nhiên, ta tuyệt đối sẽ không xem chùa. Ta có thể lấy đồ vật đổi với người. Hơn nữa, nó còn là thứ tốt. Cổ thụ nói, lầm phàm cười. Muốn xem, ngươi chỉ cần nói một tiếng mà thôi. Hà tất phải cho ta thứ gì đó chứ. Bạn bè nói chuyện vật chất, ảnh hưởng tới tình cảm. Ta nói ra, tự ngươi tự ghi nhớ. Dù sao ta đi ra ngoài cũng không có khả năng luôn kè kè trần lông Kình ở bên người được. Cổ thụ nghe lời của Lâm Phạm xong thì cảm động. Không ngờ đối phương nói sẽ cho nó, nó xem trần lông kinh. Chỉ với hành động như vậy thôi nó đã cảm giác bản thân chắc chắn không thể chiếm tiện nghi của Lâm Phạm được. Người chờ một chút. Ngày sau đó chỉ thấy thân hình cổ thụ hơi phát ra ánh sáng nhạt. Trên thân nó hiện lên hòa văn như là kinh mạch vậy. Một cành cây xải cỡ cánh tay từ từ xuất hiện. cành cây khô này tỏa ánh sáng vàng lấp lánh. Trên cành có 9 cây lá. 9 đã là tối đa. Cổ thụ nói. Đây là lạc thần trí. Là một pháp bảo do bản thể tăng ngừng tụ 10.000 năm mới có. Nó có thể quét sạch bất kỳ pháp bảo nào. Mỗi lần vung lên, nó có thể làm pháp bảo của đối phương suy yếu. Vào lúc cực hạn, nó có thể đánh tàn pháp bảo. Là một vật rất mạnh. Lâm Phạm mừng thầm, hắn có thể cảm thụ được lực lượng mạnh mẽ trong lạc thần trì, tuyệt đối là một pháp bảo khó có được. Lớp trước, người có nói từng cho người khác một cành khô, chắc không phải là giống như ta chứ. Hắn to vẻ nghi ngờ, dù sao lúc trước nó cũng còn nói nó tặng cho người khác một cành cây, nếu như cành cây đó cũng giống như vậy, thật sự không thú vị cho lắm. Cổ thụ gấp gáp, sao có thể... Chúng ta là đang trao đổi với nhau Tên đó là ăn Xin. Ta thấy hắn đáng thương nên mới cho hắn một cảnh cây khô Cho hắn dùng để luyện khí mà thôi Sao có thể tốt bằng cảnh cây của người được Lâm Phàm cười Hắn nắm lấy lắc thần chi Vui sướng thu về Thứ này là vật tốt Khi chiến đấu với người khác Có thể đánh rất pháp bảo của đối phương Nghe cho kỹ đây Ta nói chấn long kỳ cho ngươi. ngươi đừng có nghe sai Lâm Phàm dặn dò Hắn không nhanh không chậm nói Cổ thụ nghe rất nghiêm túc Qua chuyện này hắn nghĩ tới một biện pháp hay Để làm giàu Mượn Trần Long kình, Hắn có thể trao đổi nhiều tuyệt học với người khác Hắn cũng không sợ người khác sẽ tu hành tuyệt học Giống như đúc với hắn Vì hắn biết Phạm là người tu hành rồng hắn chắc chắn sẽ bị hắn đả kích đến không còn tự tin Sau một hồi cổ thụ cảm thán Quá như là rất huyền diệu Tuyệt học Trần áp thiền lòng Lại cần khí của Thiên lòng để tu luyện à à, ta xem xem, với tình trạng của ta, bây giờ nên đến đâu để tìm khí của thiên long đây? Nhưng cũng chưa chắc, đã từng có thiên long ngã xuống ở đây, màu hắn thẩm thấu vào trong đất. Nó cắm dễ trồn sâu vào trong lòng đất, có lẽ nó có thể từ từ hấp thù tàn liều của máu thiên long ở trong đất. Nhưng loại này khó khăn rất cao, đã rất lâu từ trước rồi, bây giờ tựa như đi đào bảo vậy. Lâm Phạm lúc này thu được bảo bối của cổ thụ Hắn cảm giác kể cả bản thân Không thể lấy được tẩy nghiệp kim hòa Hắn cũng có thể mỹ mãn trở về Con người phải biết thỏa mãn Không nên quá tham lam. Không nghĩ cái khác nữa Tiếp tục tù luyện thôi Thiền lòng đại trưởng Ấn có thể tăng cường chiến lược của hắn Sau khi hắn tù luyện nó đến viên mãn Toàn bộ Trần Long Kinh cũng chỉ còn lại Hai tuyệt học Đến lúc đó hắn tù luyện Trần Long Kinh đến trình độ viên mãn Khi đó uy thế sẽ như thế nào Không ai có thể nắm chắc được Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 1.300 lần, độ thông thạo thiên lòng đại trưởng ấn cộng 1.300. Tập mãi thành quen. Lâm Phạm lúc này sẽ không vui sướng vì xuất hiện bạo kích bộ số lớn. Ngược lại, hắn còn tâm bình khí hòa, không hề dao động. Từ sau khi đi vào thần võ giới, phụ trợ bạo kích hoàn toàn cuột khởi, tăng mạnh mẽ. Cổ thụ thời thời khắc khác quan sát tình trạng tù luyện của Lâm Phàm Nó chỉ thấy ngón tay nào đó là một ký hiệu cao thâm Một con thiền lòng nhỏ quấn quanh thân hình hắn Cổ thụ nhìn mà trong lòng vô cùng khiếp sợ Thật là một lực lượng mạnh mẽ Nó tin vào những lời Lâm Phàm nói Nhìn như là tù vi thần linh tầng 3 Nhưng lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy Đúng là có thể trấn áp kẻ địch vượt cấp Mầm non tốt như vậy mà lại không có người trông chừng sao Sao lại để một mình hắn đi vào nơi nguy hiểm như thế này Cũng may hắn gặp ta Màn tiếng thân thiện ôn hòa ở thông thiên hài vực Bằng không cũng không biết hắn sẽ gặp phải bao nhiêu đau khổ đâu Thời gian trôi qua rất nhanh Tuy rằng lâm phàm không đi chỗ nào khác Nhưng hắn vẫn không có cảm giác cô đơn Có cổ thụ ở đây nó chính là cái máy làm nhàm Cho dù hắn đang tù luyện nó cũng sẽ nói không ngừng nghỉ May mà Lâm phàm đã sớm có một thói quen khi tù luyện Cho dù có vô cùng ẩm ý Hắn cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào Nhắc nhở Thiên Long Đại trưởng Ấn tăng cấp Phát được báo kích cấp 3.300 lần Điểm vạn năng cộng 3.300 Thông suốt Đối với Lâm phàm đây chính là thu hoạch mà hắn đạt được Sau khi nỗ lực mỗi ngày Giỏi đấy Lĩnh ngộ về tuyệt học của người lại tiến thêm một tầng nữa Nói thật Người tù luyện nhanh thật Ta chưa bao giờ gặp ai có thiên phố như vậy cả, kể cả những cường giả chân chính mà ta từng gặp cũng không bằng người. Lời cổ thụ nói đều là thật, nó thật sự chưa từng gặp ai như vậy. Lâm phàm sao có thể nói cho nó rằng hẳn có bạo cách phụ trợ, tất nhiên là sẽ tu luyện rất nhanh rồi. Một ngày ta tu luyện có thể bằng với người khác tu luyện mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Loại tranh lệch này ai có thể đeo được? Ngay vào lúc bọn họ đã nói chuyện với nhau, đột nhiên một tiếng nổ vang lên trong trời đất, chỉ thấy trên đỉnh đầu vốn trống khâm này đã có mề đèn dày đặc quay cuồng, giống như nó muốn đẻ ép toàn bộ thông thiên hai vực vậy. Uy thế mạnh mẽ thổi quét đất trời. Lâm phàm chịu đựng uy thế này, trong lòng hắn trùng xuống, hắn bị áp chế vô cùng lợi hại, thậm chí còn có chút không thơ nổi. Cổ thụ, có chuyện gì xảy ra vậy? Không biết, để ta đi xem xem. Cổ thụ cũng bị khí thế này đẻ ép Lá cây dùng lên xào sạc Sau đó dễ cây cắm sâu vào lòng đất Bắt đầu lan tràn ra Chúng nhanh chóng tàn ra phía trước Phá vỡ đất Quan sát tình hình xung quanh Không bao lâu sau cổ thụ nói Có cường giả tới để tranh đoạt tẩy nghiệp kìm hỏa Xem ra không thể tránh đánh một trận Cơ hội của người tới rồi Nhưng mà nguy hiểm lắm Cuối cùng là người nghĩ như thế nào Nếu không muốn mạo hiểm Thì nhanh chạy ra xa Lâm Phạm trầm tư, khuôn mặt nghiêm túc Tuy rằng thân thể của hắn bị uy thế này để ép đến khó chịu Nhưng trong lòng hắn thật sự rất không cam lòng Ta muốn thư một lần Sau đó hắn nói tiếp Cổ thụ huynh, ta đi Từ từ Cổ thụ vội vàng gọi Lâm Phạm quay lại Người đần sao? Người cứ đi vậy mà đi Đừng nói chuyện cướp được tẩy nghiệp kim hòa hay không Ngay cả nhìn có chưa kịp, đã bị bọn họ đánh chết rồi Ta đã quan sát thay cho ngươi rồi Bọn họ tạm thời có đang bùng nổ xung đột, còn chưa tới lúc kịch liệt nhất. Lát nữa ta sẽ giúp người trẻ đậy hơi thở trên người. Người nắm chắc cơ hội lấy tẩy nghiệp kim hỏa mang đi. Được. Lâm phàm lấy đủ dũng khí. Nhát gàn đói chết, lớn gàn no chết. Hà muốn thử một lần, cho dù kết quả có như thế nào cũng phải liều một lần. Nếu ngay cả thử cũng không thử, hắn thật sự là không còn cơ hội. Chỉ khoảng nửa khác sau khi cả hai nói chuyện với nhau Chiến đấu ở nơi xa đã bùng nổ Mây đèn dày nặng đàm bao trùm, trời cao bị bổ ra Đất dùng núi chuyển, sấm chớp lập lòe, Cho dù cách xa như vậy Nhưng hắn cũng đã cảm nhận được hơi thở kinh khủng kia, Mạnh quá Cường giả tới đây cuối cùng là có tu vi gì Đây chính là một tiểu phấn đấu của hắn Nhưng chắc chắn không phải là điểm cuối Lâm Phạm không ngờ vậy mà lại là cường giả đạo cảnh đích thần tới đây ta thấy theo năng lực của hắn hắn chưa chắc đã là đối thủ của người khổng lồ nhưng có thể cho người thêm nhiều thời gian hơn người mau đi đi nhớ kỹ nhất định phải nhanh nhất định phải cẩn thận bọn họ đang chiến đấu ở nơi xa đây là cơ hội của người cổ thụ thúc giục Từng điểm sáng rơi xuống trên người Lâm Phàm, che giấu toàn bộ hơi thở của hắn, ngay cả uy thế khiến cho lòng hắn cảm thấy nặng nề, hình như cũng bị ngăn lại. Lâm Phàm không hề do dự, hắn nhanh chóng hành động. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Phàm đã biến mất không có chút tằm tích. Nơi xa, một ông lão đang có các loại pháp bảo kinh người lơ lửng xung quanh, thân thể đang đối đầu với gã người khổng lồ kia. Người khổng lồ không có năng lực khác Gã chỉ ra quyền không ngừng. Mỗi một quyền đánh ra đều xé trời rạch đất, hủy diệt trời cao. Lực hình thành tản ra khắp thâm thiền hải vực. Ngay cả mây đen vẩn vũ cũng bị đánh một cái hồ lớn. Lâm Phàm đi chơi con đường tu luyện huyết khí và chân nguyên. nhưng phương thức chiến đấu chủ yếu vẫn là huyết khí. Nhưng mà nếu như so sánh với người khổng lồ, quả thực như là kiến mà so với voi. Đây là điều mà hắn thừa nhận. Nhưng điều này chắc chắn sẽ không làm hắn cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì hắn có niềm tin chắc chắn rằng bản thân sau này cũng sẽ phát triển mạnh như vậy. Trận chiến quá kinh người, đây cũng là lần đầu tiên Lâm phàm nhìn thấy cách các cường giả chiến đấu một cách chân chính, không khí hủy diệt tràn ngập khắp nơi. Thật mạnh, thật sự rất mạnh. Cường giả đạo cảnh kia cũng dùng hết thủ đoạn, trong một cái nhấc tay, lực đất trời đã ngưng tụ lại, hình thành các loại dị tượng, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Lâm phàm về cường giả. Hắn không đứng lại nhìn, lại càng không tò mò. Hắn bây giờ đang ngưng tụ thiên hỏa, nhìn xuyên qua căn cứ, phát hiện ở trước có ánh sáng của ngọn lược cực nóng giấu trong núi non. Đó chắc hẳn là tẩy nghiệp kim hỏa. Người khẩm lồ và cơn già đạo cảnh đàn đấu với nhau ở nơi xa, xung quanh khu vực bọn họ chiến đấu, hư khẩm rách nát, dòng đốt chảy ngược, tất cả đều bị phá hủy. Có lẽ nếu như có ai dưới đạo cảnh tiến vào trong bầu không khí chiến đấu của bọn họ, sợ là sẽ chết thẳng cẳng lâm phàm tăng tốc độ tới cực hạn hắn hóa thanh tàn ảnh chỏng nháy mắt đã tiến vào nơi người khổng lồ Trong coi tẩy nghiệp kim hòa hắn rất nhanh nhìn thấy một ngọn lửa màu vàng kim đang rực lửa trên một cái đài đá đó chính là tẩy nghiệp kim hòa hắn không hề nghĩ ngợi nhanh chóng nhào tới mở miệng bụng đột nhiên hút vào hấp thù ngọn lửa tẩy nghiệp kim hòa này vào trong bụng chỉ khoảng nửa khác sau khi hắn hút vào hắn đã cảm giác được một nguồn năng lượng kinh người đang đấu đá lung tung trong cơ thể mình Mạnh mẽ kìm nén, nhẫn nại. Hắn xoay người chạy trốn. Tẩy nghiệp kim hòa biến mất, người khổng lồ giống như đã cảm nhận được. Gã giống giận đối mặt với tên cường già đạo cảnh đang dây dưa với mình. Gã phẫn nộ vô cùng chém ra một quyền còn khủng bố hơn lúc trước. Cả không gian nửa bầu trời đều bị đổ nát. Nó giống như một mặt kính vậy, từng mảnh rơi rụng. Khuôn mặt của vị cường già đạo cảnh nghiêm túc lại. Lão mạnh mẽ ngăn cản Nhưng cũng khó có thể ngăn cản một lực lượng mạnh như vậy Pháp bảo quấn quanh thân thể lão Không ngừng chấn động Lão bị đầy lùi Lão nhíu mày Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra Vì sao đột nhiên lại trở nên táo bạo hai mắt cường ra đạo cảnh đột nhiên phát ra kim quang Bao trùm tứ phương Xem xét tình huống Nhưng lại phát hiện lực lượng của tầy nghiệp kim hòa tiêu tán Trái tim lão run lên Hay là có người ngự ông Đắc Lợ ở, ở đằng sau Nhật lúc lão đang chiến đấu kịch liệt với người khổng lồ, tên nó lặng lẽ đánh cắp tẩy Nghiệp Kim hỏa. Đáng chết! Chưa có ai có thể lợi dụng lão, nhưng lão không hành động mà đang quan sát, tìm kiếm. Cuối cùng là ai? Lão đang chờ người khổng lồ hành động. Người khổng lồ rất quen thuộc với Tây Nghiệp Kim Hòa. Rất nhanh, gã đã phát hiện ra bóng dáng của Lâm Phàm Tuy rằng hơi thở của Lâm Phàm đã được cổ thụ che giấu, nhưng mà năng lượng của Tây Nghiệp Kim Hòa quá đặc biệt. Lúc Lâm Phàm có trường luyện hóa được nó nó vẫn tản ra một lực lượng khiến người khổng lồ có thể cảm nhận được người khổng lồ giống giận thành âm gã như sấm xét vòng vọng bền tay Lâm Phàm khiến cho màn tay của Lâm Phàm đau đến vạn phần máu tươi chảy ra từ tay hắn chỉ dựa vào thành âm gã đã tạo ra thường tồn cho Lâm Phàm nếu như không phải huyết khí của Lâm Phàm hùng hậu lúc nãy đã đủ để làm vỡ mảng tai hắn rồi người khổng lồ phát hiện Lâm Phàm Gã vùng nắm tay lực lượng kinh người bao bọc nắm tay khổng lồ đánh tới. đối với lâm phàm một quyền này căn bản không thể tránh. kể cả nắm tay của gã có đánh ở bên cạnh hắn, nhưng chỉ cần dựa vào sủng kích của lực lượng, cậu có thể đánh cho hắn trọng thương. đáng chết, mẹ nó, đừng để ta xảy ra chuyện gì. lâm phàm thầm mắng to, bóng ma rất lớn bao trùm lấy lâm phàm, tất cả những thứ trước mắt hắn đều trở nên ảm đạm. hắn biết nắm tay của người khổng lồ rơi xuống. hai chân quán nặng nề có chút không chạy nổi dòng áp lực hùng hăng nghiền nát trên người hắn hắn bây giờ như đang gánh một ngọn núi vậy ngay cả nhúc nhích cũng khó hắn thật sự phải chết sao trong đầu lâm phàm toát ra loại suy nghĩ này nhưng vào lúc này mặt đất vỡ ra nhánh cây xuất hiện quấn quanh người lâm phàm trong nháy mắt chúng đã kéo hắn vào trong lòng đất nhanh chóng rời khỏi nơi này một quyền hạ xuống Đất đài nứt toạc, một khí thế vô hình thổi quét khắp nơi, khói tán mạnh ra tứ phía, vô số cây cố bị nhổ tận gốc. Một quyền của gã đánh ra một cây hố sâu rất lớn, sóng gió động trời ở khắp lục địa trùng quanh hải vực. Chúng hoàn toàn sôi trào. Lâm Phạm biết là cổ thụ cứu hắn, nhưng đột nhiên một suy nghĩ toát ra trong lòng hắn. Hay là cổ thụ muốn làm hoảng tước chân chính sao? Ngay vào lúc hắn đang có suy nghĩ như vậy, một giọng nói truyền tới. Lâm Phạm, đã tới tay rồi thì đi nhanh Tiếp theo có tài trẻ chờ cho người Nhớ kỹ, bán đại gia cổ thụ, đừng quên Nghe thấy lời của cổ thụ, Lâm Phạm hồ thẹn vạn phần Vì sao hắn lại có suy nghĩ như vậy Tuy rằng thần võ giới rất nguy hiểm nhưng cũng có không ít chân tình Vậy con người, ta không sao cả, ta không chết được Nhiều nhất cũng chỉ làm lại từ đầu mà thôi Tên khổng lồ kia vẫn luôn dẫm đạp ta Ta cũng sẽ không nhường gã nữa ta không vừa mắt gã từ lâu rồi, không tốt. cơn giả đạo cảnh kia cũng phát hiện người. đi đi. cành cây của cổ thụ tiếp tục bọc lấy lâm phàm, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía bên kia bờ biển của lục địa. tốc độ của nó rất nhanh, còn nhanh hơn cả lâm phàm tự chạy trốn. lâm phàm quay đầu nhưng cổ thụ, tuy rằng chỉ mới ở chung mấy tháng, thời gian không dài, nhưng hắn có ấn tượng rất xấu với cây cổ thụ thích nói chuyện không ngừng, luyên thuyền vô nghĩa này. hừ. <cười> Muốn ngần cản bạn bè của cổ thụ ông đấy. Hai tên các người qua thật là đang nằm mơ. Để cho các người thấy. Ý chí vạn năm của cô thụ ông đấy mạnh tới mức nào đi. Thụ giới luân hồi. Chỉ chầm chắc mắt. Sau lưng cổ thụ xuất hiện hư ảnh rất lớn. Hư ảnh của cổ thụ tựa như cổ thụ ở thế giới này vậy. tuổi tốt có thể chê trời. Nó tản ra vô vàn tia sáng. Ngăn trở gã khầm lồ và vị cường giác cảnh đạo đạo cảnh kia. Vị cường giác đạo cảnh kia không biết là lịch của cổ thụ. Lão thật ra có chức cảnh giác, không dám tùy ý hành động. Trái lại, người khổng lồ không sợ gì cả. Gã tức giận rít gào dùng một quyền đánh nát hư anh của cổ thụ. Gã khổng lồ nhổ tận gốc cổ thụ. Có thanh âm cổ thụ trừ rùa từ cành cây quấn quanh lâm phàm. Gã lại một bức tà Sau đó chỉ thấy tay của gã khổng lồ tuốt một cái. Chầm nháy mắt, cổ thụ đã trụ lùi. Sau đó gã khổng lồ nhắm cổ thụ và lâm phàm. Gã hùng hằng ném mạnh tới, tốc độ cực nhanh, hình thành dòng khí xé rách hư không. Cổ thụ có có tỉa ý thức cuối cùng. Nó biết, gã khổng lồ ném nó về phía lâm phàm. Nó hét lớn. Quẹo xa một bên cho thụ ra ta. Dầm. Cổ thụ thật sự làm được. Nó cắm thẳng ở nơi xa. Dầm một tiếng, đất rung núi chuyển, dư chấn thôi cho cả người lâm phàm đau nhức. Mạnh quá. Hắn xem như đã biết rất rõ Bản thân đi vào thông thiên hải vực Tìm kiếm tây nghiệp kim hòa Là hành vi tìm chết cỡ nào Nếu không phải nhờ có cổ thụ tương trợ Chỉ sợ hắn chết rồi vẫn không biết bản thân chết như thế nào Lâm phàm Hy vọng người có thể chạy trốn Chúng ta sẽ gặp lại vào mùa xuân năm sau Giọng nói của cổ thụ dần suy yếu Một cành cây nhanh chóng đâm vào sâu trong nền đất Chờ đến năm sau sinh trưởng Nó lại xuất hiện một lần nữa Đây chính là nguyên nhân cổ thụ kiên cường Nó đã quen với việc chưa bao giờ để bất kỳ ai vào mắt Cổ thụ huynh, đà tạ Ý chí của cổ thụ tiểu tán Cảnh cây quấn quanh hắn từ từ nới lòng ra Lâm phàm nhìn thấy mắt biển Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cưỡi thuyền nhỏ rời đi Nhưng có thể đi hay không hắn lại không biết Nhưng mà đây chính là hy vọng duy nhất của hắn Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền tới Lâm phàm thấy người hắn biết rõ Hải kinh huynh Lâm Phạm không ngờ Hải Kinh Huynh vậy mà lại không đi Hắn không khỏi mừng lớn Hải Kinh Huynh, mở rộng miệng ra, ta tới đây Lâm Phạm hét lên Hải Kinh nghe hiểu tiếng người bèn mở miệng Lâm Phạm nhanh chóng nhảy vào Đi nhanh Giọng điệu của Lâm Phạm rất rồn rập Hải Kình đã cảm nhận được khí thế kinh khủng kia từ lâu Mặt biển sóng gió mãnh liệt Nó vốn muốn rời khỏi nhưng lại nghĩ tới Lâm Phạm còn chưa xuất hiện Nên nó vẫn luôn chờ ở chỗ này giờ đã đón được người nó đâu còn dám dò dự nữa nó ngay lập tức lè vào trong chỗ sầu nhất của thông thiên hải vực nhanh chóng rời đi chỉ khoảng nửa khắc ngay sau khi lâm phàm rời khỏi gã khổng lồ đuổi tới phát hiện ánh sáng của tề nghiệp kim hòa đang nhanh chóng di chuyển về nơi xa gã phẫn nộ giống giận đánh một quyền lên thông thiên hải vực một màn đáng sợ xảy ra mặt biển của thông thiên hải vực chịu một lực lượng khủng bố đánh vào nước biển bị đánh văng ra lộ ra mặt đất dưới đáy biển Gã khổng lồ truy đuổi, tất phải đoạt về tẩy nghiệp kim hỏa. Cường gia đạo cảnh đang đứng xem rút khóe miệng. Lão không dám đuổi theo. Lão phát hiện người khổng lồ hoàn toàn điên rồi. Uy thế mất quyền kia khiến lão cảm thấy kinh hãi. Hải kình cảm nhận được động tĩnh phía sau nhanh chóng chuyển hướng. Nó liều mạng chạy trốn. Đối với hải kình, khi thấy ở phía sau nó cho nó một cảm giác như là người đi săn khủng bố nhất vậy. Lâm Phạm nghĩ người khổng lồ đuổi theo như vậy Chắc chắn là gã có thể cảm ứng được tài nghiệp kim hòa Hắn ngay lập tức bắt đầu luyện hóa tài nghiệp kim hòa Ngay bên trong khoang miệng của hai kinh Hắn cũng không biết luyện hóa Tây nghiệp kim hòa Có thể kích phát bạo kích hay không Mặc kệ, dù có kích phát hay không Nhanh chóng luyện hóa nó là tốt nhất thiên hỏa trong thân thể vừa nhìn thấy tây nghiệp kim hòa Giống như gấu tết đi vậy Nó điên cuồng lao tới Trong nháy mắt, cả hai đã dung hợp với nhau Chỉ trong tức khắc, hắn đã cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang sôi trào. Mới dung hợp được một đóa thiên hòa đã có năng lực như vậy, vậy nếu có thể dung hợp hai đóa khác sẽ có thay đổi như thế nào? Nhưng mà, hắn tạm thời không dám nghĩ nhiều về hai đóa ở sau, quá nguy hiểm. Lần này xem như hắn có vận may, hai đóa ở sau chưa chắc hắn đã may mắn như vậy. Nhắc nhờ, phát động báo kích gấp 10.000 lần. Tẩy nghiệp kim hỏa lên cấp, nhân hỏa, nhân quả trị hỏa. Lâm Phạm ngạc nhiên, hắn rất nghi hoặc, hắn thật sự không nghĩ ra vì sao lại làm 10.000 lần bạo kích, hay là bạo kích tiểu phụ trợ vẫn luôn ém chiêu cuối sao? Muốn dùng bạo kích quan trọng nhất trên đồ vật quan trọng? Có lẽ thật sự có khả năng này. Tẩy nghề kiềm hoạt lên cấp, hắn vẫn chưa cảm giác được lực lượng bùng nổ kinh người, nhưng mà ngọn lửa này thật sự có thay đổi. Luyện hóa kết thúc, hắn phát hiện trước mặt. trước hắn xuất hiện một vài đồ vật kỳ quái có hai sợi tờ hiện lên trước mặt hắn hắn duỗi tay ra chạm vào nhưng lại không chạm được lâm Phàm nghĩ tới một vấn đề hải kinh tương trợ hắn rất nhiều đây chính là dây nhân quả sau này giữa hai người sẽ còn liên lạc chỉ có thể lý giải như vậy hẳn là không sai ngay sau đó bên tay hắn chuyển tới tiếng giống giận tiếng đó chính là tiếng phẫn nộ của gã khổng lồ Tệ nghiệp kiềm hòa bị luyện hóa Ánh sáng kia đã biến mất Gã bây giờ muốn tìm kiếm lâm phàm Trong thông thiên hài vực mênh mạng Quả là khó cản thêm khó Hết tập 77 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đọc truyện tiếp theo